Dương 25 Con bọ kẹt cánh Thắc mắc của Harry được giải đáp vào ngay buổi sáng hôm sau Khi Hermione nhận được tờ Nhật báo tiên tri Cô nàng trải tờ báo ra Chăm chú đọc trang nhất một lát Rồi thốt lên một tiếng kêu kinh hãi Khiến cho mọi người chung quanh đều quay lại nhìn Cả Harry và Ron cùng đồng thanh hỏi Chuyện gì vậy? để trả lời hermione đẩy tờ báo lên trên bàn đến trước mặt hai đứa tụi nó và chỉ vào mười cái hình đen trắng chiếm hết toàn bộ trang nhất chín cái là hình chân dung của các pháp sư và cái hình thứ mười là của một mụ phù thủy mấy người trong hình có một số chỉ lặng lẽ mỉm cười nhạo báng vài người khác thì gõ gõ ngón tay lên cái khung tranh của mình trông hết sức xất láo Mỗi bức hình đều có ghi chú một cái tên và cái tội mà người đó đã phạm để bị tống giam vào ngục Azkaban. Chú thích phía dưới gã pháp sư có gương mặt dài, xanh xao và nhăn nhó đang cười nhạo bán Harry, ghi là Antonin Dolohov, bị kết án đã thảm sát Gideon và Fabian. Chú thích phía dưới một gã đàn ông mặt rỗ, có mái tóc láng e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 Rối nùi và để xóa tung Mặc dù trước đây Harry đã từng thấy mái tóc đó Mượt mà, dày và ổng ả Mụ trừng mắt nhìn nó Qua lớp mí mắt sùm sụp nặng nề Một nụ cười kiêu ngạo Và khinh miệt thấp thoáng Trên đôi môi mỏng của mụ Giống như chú Sirius Mụ vẫn duy trì được cho mình Một chút vẻ ngoài xinh xắn dễ coi Nhưng Có một điều gì đó Có lẽ là Azkaban đã tàn phá gần hết dung nhan của mụ belatrix lestrange bị kết án hành hạ và quý hoại vĩnh viễn chức năng tư duy của frank và alice longbottom hermione quít cụi chỏ vô harry một cái và chỉ vào cái tựa lớn phía trên mấy tấm hình từ nãy giờ harry đã không đọc đến cái tựa bởi vì quá chú ý vào belatrix Vượt ngục hàng loạt khỏi nhà ngục Azkaban, bộ pháp thuật lo sợ Black là điểm tập trung cho các tứ thần thực tứ cũ. Harry kêu to. Black hả? Không lẽ? Hermione khẩn khoảng thì thầm. bộ đừng có hét lên. Đọc đi. Bộ pháp thuật vừa thông báo vào khuya hôm qua đã xảy ra một cuộc vượt ngục hàng loạt ở nhà ngục Azkaban. Nói chuyện với phóng viên tại văn phòng riêng của mình, ông Cornelius Fudge, bộ trưởng bộ pháp thuật, đã xác nhận rằng mười tù nhân trọng tội được canh phòng cẩn mật đã trốn thoát vào đầu hôm đêm qua và ông đã báo cho thủ tướng dân McGough về tính chất nguy hiểm của những kẻ vượt ngục này. Ông Fudge đã nói vào tối hôm qua rằng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 Ron tỏ ra hết sức sửng sốt và nói Thì ra là vậy, Harry Đó là lý do vì sao tối hôm qua hắn lại sung sướng như vậy Harry lào bào Mình không tin được chuyện này Lão Phút lại đổ thừa vụ vượt ngục này cho chú Sirius sao chứ Hermione cài đắng nói Chứ ông ta có thể làm cách nào khác nữa đâu Ông ta không thể nào nói rằng xin lỗi mọi người nha cụ Dumbledore đã cảnh cáo tôi rằng chuyện này có thể xảy ra rằng bọn giám ngục Azkaban có thể đã theo phe chú tể voldemort thôi đi Rona, đừng có rên nữa ừ và bây giờ những kẻ ủng hộ voldemort tồi tệ nhất cũng đã vượt ngục ý mình nói là suốt sáu tháng trời qua ông ta cứ lải nhải nói với mọi người rằng bồ và cụ Dumbledore là những kẻ nói dối mà đúng không hermione đọc tờ báo ra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 Trong khi bên ngoài những bức tường này vừa có thêm 10 tử thần thực tử tăng cường vào hàng ngũ của Voldemort. Nó liếc nhìn lên bàn ăn của các giáo sư. Ở trên đó lại là một câu chuyện khác. Cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall đang chuyện trò rất nghiêm túc. Cả hai đều có vẻ mặt cực kỳ trầm trọng. Giáo sư Sproul đặt tờ nhật báo tiên tri dựa vào chai nước sốt cà và đang đọc trăng nhất một cách chăm chú. Đến nỗi bà không để ý rằng lòng đỏ trứng từ cái muỗng bất động trong tay bà đang thánh thoát nhiễu xuống giạc áo. Trong khi đó, ở tuốt đầu bàn bên kia, giáo sư Umbridge cắm mặt chúi mũi vô chán cháo. Từ hồi nào giờ mới có một lần đôi mắt cóc nồng nọc của bà không quét khắp đại sảnh đường để ra tìm những đứa học trò quậy? Bà trợn mắt lên khi nuốt thức ăn,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 thiệt là khủng khiếp cô nàng xếp tờ báo ở trang mười và đưa trả nó cho harry và ron cái chết bi thảm của công chức bộ pháp thuật đêm qua bệnh viện thánh mungo đã hứa là sẽ thẩm tra chu đáo sau khi một viên công chức của bộ phép thuật ông broderick bồ bốn mươi chín tuổi được phát hiện đã chết ngay trên giường của mình bị một cây kiểng trồng trong chậu quấn xiết đến chết ngợp các lương y được mời đến hiện trường đã không thể nào hồi sinh được ông bô ông này đã bị thương bởi một tai nạn tại nơi làm việc vài tuần trước khi chết lương y miriam stow người chịu trách nhiệm về phòng bệnh của ông bô vào thời điểm xảy ra tai nạn đã bị đình chỉ việc làm nhưng vẫn lãnh toàn bộ lương bổng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 nên đã không chú ý đến sự nguy hiểm của cây kiểng trên chiếc bàn bên giường của ông Bô. Bởi vì khả năng chuyện trò và dẫn động của ông Bô đã tiến triển tốt, lương y Straw đã khuyến khích ông Bô tự mình chăm sóc cây kiểng này, mà không nhận thức rằng đó không phải là một cây bông đồng đưa vô hại, mà là một nhánh cây được cắt ra từ bẫy quỷ. Khi bệnh nhân đang hồi phục, Bô vừa chạm vào nhánh cây này, nó lập tức quấn xiết ông đến chênh ngập. Bệnh viện Thánh Môn Gô vẫn chưa thể biết được nguyên nhân vì sao lại có nhánh cây này trong bệnh viện và yêu cầu bất kỳ pháp sư và phù thủy nào có được thông tin liên quan hãy xung phong cung cấp. Ron nói Ông Bu Ông Bu Ý cái tên này nghe quen quen nè Hermione thì thầm Tụi mình đã gặp ông ấy rồi ở bệnh viện Thánh Môn Gô đó mấy bồ có nhớ không? ông ấy nằm đối diện giường của thầy lót hát cái ông mà cứ nằm yên đó mà nhìn đăm đăm lên trần nhà đó và tụi mình cũng đã chứng kiến lúc nhánh cây bảy quỷ được đưa đến bà ấy cái bà lương y ấy á nói rằng đó là một món quà giáng sinh harry nhớ lại câu chuyện một cảm giác kinh hoàng dâng lên như mật đắng trong họng nó sao tụi mình lại không thể nhận ra được đó là bảy quỷ chứ Tụi mình đã từng nhìn thấy nó trước đây rồi mà. Thế ra tụi mình đã có thể ngăn không cho chuyện này xảy ra. Ron gạt phắt đi. Ai mà có thể ngờ được là một nhánh cây bảy quỷ giả dạng chậu kiển lại xuất hiện ở một bệnh viện chứ. Không phải lỗi của tụi mình đâu. Mà là tội của những kẻ nào đó đã gửi cái đó cho ông Bo. Những kẻ đó mới thiệt sự là đồ ăn hại đái nát. Tại sao họ không kiểm tra xem họ đã mua phải cái gì chứ. Hermione rung rung nói, thôi thôi đi Ron, mình không cho là có kẻ nào đó lại đặt nhánh cây bẫy quỷ vô chậu kiển mà không nhận ra rằng nó sẽ cố tìm cách giết bất kỳ ai chạm vào nó đâu. Cái vụ này á hả, cái vụ này là một vụ giết người và là một vụ giết người rất xảo quyệt. Nếu cái cây do một kẻ nặc danh gửi đến thì làm sao có thể tìm ra được hung thủ của vụ này chứ? Harry lúc này lại không suy nghĩ về cây bẫy quỷ. Nó đang nhớ lại khi đang đi thang máy xuống tầng 9 của bộ pháp thuật trong cái ngày diễn ra phiên tòa kỷ luật của nó. Và nó đã thấy một người mặc tái mét đi vào thang máy ở tầng dành tay. Nó chậm rãi nói. Mình đã từng gặp ông Bo rồi. Mình đã gặp ông ấy ở bộ pháp thuật với ba của Ron. Mồm Ron há hốc. Ở nhà mình cũng đã từng nghe ba mình nói về ông ấy Ông ta là một người không được nói ra Ông làm gì có sở bảo mật á Tụi nó nhìn nhau một lát Xong, Hermione kéo tờ báo về phía mình Xếp nó lại Đâm đâm nhìn hình của 10 tử thần thực tử Vừa vượt ngục ở trang bìa một lúc Rồi cô nàng đứng dậy John ngạc nhiên hỏi Ủa, bộ định đi đâu? Hermione quàng cái cặp sách qua vai và nói Đi gửi một lá thư Thư... Mình cũng không biết nữa Nhưng mà cũng nên thử Và mình là người duy nhất có thể Sao mà mình ghét cái kiểu nó làm ra cái bộ đó quá chừng Ron lầm bầm Khi nó và Harry đứng lên khỏi bàn Và đi thông thả ra khỏi đại sánh đường Nếu như nó nói cho tụi mình biết Thử một phen là nó đang định làm cái gì Thì có chết chóc gì không?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 Nhưng cũng chỉ tạo ra được một cái nhăn nhó đau đớn. À. Hai đứa bay khỏe không? Harry vừa hỏi vừa đi theo lão Harris Đang kềnh càng bước đằng sau đám học sinh, nhà Ravenclaw. Bác có khỏe không, bác Harris?" Khỏe, <cười> khỏe re. Lão Harris đáp, làm ra bộ ung dung một cách gượng gạo. Lão giơ một bàn tay lên vẫy tụi nó. Và suýt một chút xíu nữa là đấm vào bộ mặt khiếp đảm của giáo sư Vector lúc đó đang đi ngang qua. lão lầm bầm. Chỉ bận búa xua, ba mớ thường lệ thôi mà. Như tụi bay biết đó, chuẩn bị mấy bài học nè, hai con rồng lửa thì đang thai dãy của nó và bác đang bị quản chế. Trời, bác đang bị quản chế hả? John la lên, khiến cho nhiều học sinh đang đi ngang qua. Bạn ngoái nhìn lại tò mò. Nó bèn hà giọng, thị thầm. À, cháu xin lỗi. Cháu muốn nói là... Ừ, bác đang bị thử thách hả bác? Lão Harit đáp. Ừ, cũng không đến nỗi bất ngờ. Nói thiệt tình với các cháu đó. Các cháu có lẽ không hiểu đâu. Nhưng cái vụ thanh tra đó không được hay ho lắm. Các cháu cũng biết mà. Nhưng mà vụ sao đi nữa... Lão thở dài thiệt sâu. "Ê, cũng nên đi chà thêm bột ớt cho bọn rồng lửa đó, nếu không tụi nó sẽ cục đuôi mất đó. Thôi chào các cháu nghe, Harry, Ron." Lão sải dài bước chân bỏ đi, ra khỏi cửa trước, xuống mấy bậc thềm đá rồi dẫm chân xuống sân trường ẩm ướt. Harry nhìn theo lão, tự hỏi nó còn có thể chịu đựng thêm bao nhiêu tin xấu nữa đây. Dù lão Harris đang bị quản chế trở thành tin tức phổ biến khắp trường chỉ trong mấy ngày sau, nhưng Harry hết sức phẫn nộ khi nhận thấy chẳng có mấy ai tỏ ra buồn bực về chuyện này. Thực ra, có mấy đứa mà nổi bật trong mấy đứa này là Draco Malfoy lại tỏ ra vô cùng hí hững. Còn đối với cái chết kỳ quái của một công chức tầm tầm của Bộ Pháp thuật trong Bệnh viện Thánh Môn Gô, Thì hình như chỉ có Harry, Ron và Hermione là biết đến hay quan tâm đến mà thôi. Lúc này chỉ còn có một chủ đề được thảo luận ở trong các hành lang. Cuộc đào thoát của 10 tử thần thực tử. Tin này rốt cuộc đã được vài người có đọc báo tung ra khắp trường. Người ta đồn đãi là vài ba tên tù vượt ngục đó đã xuất hiện ở làng Hotsmith. Rằng chúng có thể đang trốn ở lều hét và chúng có thể sẽ đột nhập vào trường Hogwarts.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 là một harry thì như thế nào ừ và mình không biết làm sao mà bạn có thể chịu đựng được nó thiệt là kinh khủng mà cô bé nói thẳng thừng dùng tay vẫy tay quá nhiều phân rồng lên cây khay đựng cây giống táp ré của mình khiến cho chung dặn dẹo và ré lên om xom hết sức khó chịu đúng là Harry đã là chủ đề của những câu chuyện rù rì và những vụ chỉ trỏ vừa được phục hồi và làm mới lại trong các hành lang về những ngày này. Nhưng nó tin là nó đã dò ra một chút xíu khác biệt trong giọng điệu của những tiếng xì xèo đó. Lúc này chúng nghe có vẻ tò mò hơn là thù địch và có một hay hai lần nó tin là nó đã nghe lõm được vài đoạn trong những cuộc đối thoại cho thấy rằng Những kẻ già mồm đã không thỏa mãn lắm với kiểu tường thuật của tờ Nhật Báo Tiên Tri về việc 10 tử thần thực tử đã thoát ra khỏi thành lũy nhà ngục Azkaban như thế nào? Và tại sao lại đào thoát? Trong sự bối rối và sợ hãi, những người đang hoang mang có vẻ như đành hướng về sự giải thích khác duy nhất mà họ có được vào lúc này. Đó là những gì mà Harry và cựu Numbledore đã không ngừng giải thích từ năm ngoái cho đến nay mà sự thay đổi không phải chỉ có trong thái độ và tâm trạng của bọn học sinh chính lúc này người ta thường bắt gặp trong hành lang những nhóm hai hoặc ba giáo viên trao đổi với nhau bằng những lời thì thầm rất nhỏ với giọng điệu khẩn cấp nhưng ngay khi thấy có học sinh nào đi tới gần họ ngừng ngang những cuộc chuyện trò của mình liền tức khắc một hôm Khi Hermione, Harry và Ron đi qua chỗ giáo sư McGonagall, thầy Flitwick và giáo sư Sprout đang túm tụm với nhau bên ngoài phòng học lớp bùa mê, Hermione hạ thấp giọng nói nhỏ. Rõ ràng là các thầy cô không còn có thể nói chuyện tự do thoải mái trong phòng giáo vụ nữa rồi, ít nhất cũng không thể nói năng thoải mái được khi có mụ âm um ở đó. Ron ngoái nhìn về phía ba giáo viên, nói... Mình đoán có lẽ các thầy cô vừa biết được thêm điều gì đó mới đó. Harry tức giận nói. Chẳng lẽ mình không được quyền biết nếu các thầy cô biết sao? Nhất là sao cái đạo luật giáo dục? Bây giờ chúng ta có tới đạo luật số mấy rồi? Bởi vì ngay buổi sáng sau khi tin tức về cuộc dược ngục ở Azkaban được tung ra, đã có thêm nhiều bản thông cáo xuất hiện trên bản thông báo của các nhà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 đã trở thành đề tài của vô số chuyện tiếu lâm trong giới học trò trường học quách. Lee Jordan vừa chỉ ra cho giáo sư Umbrich thấy rằng theo cái luật mới của bà, thì bà không được phép cấm Fred và George chơi bánh nổ ở cuối lớp. Dạ thưa giáo sư, cái bánh nổ nó không có dính dáng gì tới cái môn phòng chống nghệ thuật hắt ám hết á. Cái chuyện đó không phải là thông tin liên quan tới môn học của cô. Sau đó, Khi Harry gặp lại Lee, nó thấy mù bàn tay của Lee rỉ máu khá tệ. Harry bàn đề nghị Lee ngâm tay vô tinh chất liền da. Harry tưởng đâu cuộc dựng ngục ở Azkaban có thể làm bà Umbridge biết khiêm tốn lên ít nhiều. Tưởng đâu mụ có lẽ cũng bối rối về cái thảm họa vừa xảy ra ngay với mũi ông Fudge kính yêu của mụ. Già đâu... Chuyện này chỉ có vẻ như càng làm gia tăng dữ dội cái khát giọng điên cuồng của Mụ là kiểm soát và điều khiển tất cả mọi mặt của cuộc sống ở Hogwarts. Quách. Dường như Mụ đã quyết tâm đạt được ít nhất một thành tích đuổi việc liền một người nào đó, và vấn đề còn lại chỉ là câu hỏi liệu giáo sư Triloni hay là Lão Harris sẽ phải là người ra đi trước tiên bây giờ thì mỗi buổi học chim tinh và chăm sóc sinh vật quyền bí đều diễn ra dưới sự giám sát của mụ umbridge cùng với cái bìa kẹp hồ sơ của mụ. mụ rình rập bên cạnh lò sưởi trong căn phòng học tuốt trên đỉnh tháp nồng nàn mùi nước hoa. mụ chen ngang vào bài giảng càng lúc càng kích động của giáo sư triloni bằng những câu hỏi hóc búa về khoa bói chim và khoa bói hình bảy cốc.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 Vì trước đây, giáo sư vẫn thường ở lại trong căn phòng trên đỉnh tháp của bà. Nó thấy bà tự lẩm bẩm nói với chính mình một cách thẳng thốt, Tai thì nắm chặt lại, mắt thì liếc nhìn qua vai một cách kinh hãi, Và người của bà luôn luôn bốc ra một mùi nồng nặc của một thứ rượu mạnh dùng để nấu ăn. Nếu như Harry không lo lắng quá nhiều về lão Harris, thì chắc là nó sẽ cảm thấy ai nái cho giáo sư Triloni. Nhưng nếu phải có một trong hai người đó bị đuổi việc, thì Harry chỉ có thể có một lựa chọn về việc ai là người nên được giữ lại mà thôi. Thiệt là không ai là Harry có thể thấy rằng lão Harris đã chẳng dựng lên được những buổi biểu diễn khấm khá gì hơn giáo sư Triloni. Lão cũng có vẻ đã mất hết tinh thần, mặc dù lão hình như đã nghe theo lời khuyên của Hermione. Và từ đó cho đến tận lễ Giáng sinh, lão đã không đưa ra dạy trong lớp một con thú nào dễ sợ hơn là một con cờ rụp một sinh vật không khác mấy với một con chó săn của jack russell ngoại trừ mỗi chi tiết là cái đuôi của nó có hình cái chỉ ba lão thường lãng trí và bồn chồn trong lúc giảng bài làm đứt ngang mạch chuyện đang nói với cả lớp rồi trả lời trật lứt hết các câu hỏi và lúc nào cũng lo lắng liếc mắt về phía giáo sư umbridge Lão cũng ngài một xa cách hơn với bọn Harry, Ron và Hermione đi. Chưa từng thấy, lão kiên quyết cấm chúng đến thăm lão sau khi trời tối. Lão thẳng thường nói với tụi nó, nếu mà mụ ta bắt được các cháu, tất cả chúng ta đều cầm như đưa cổ vô máy chém hết đó. Tụi nó cũng không hề mong muốn làm điều gì tác hại thêm cho nghề nghiệp của lão.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 nỗ lực gấp đôi trong các buổi họp của D.U.D. Harry cảm thấy sung sướng khi nhận thấy tất cả các thành viên thậm chí cả Zachary Smith cũng đã gấp rút tập luyện chuyên cần hơn bao giờ hết từ khi có tin 10 tứ thần thực tử đã đào thoát khỏi nhà ngục Ash nhưng không một đứa nào học hành tiến bộ rõ rệt hơn Devin. cái tin những kẻ tấn công cha mẹ nó đã trốn thoát Gây nên một sự thay đổi kỳ lạ Và thậm chí là hơi đáng sợ Bên trong Nevin Nó không hề có một lần nào Nhắc tới cuộc gặp gỡ với Harry Ron và Hermione Ở khu cẩn mật Trong bệnh viện Thánh Bungu Và trước mặt Nevin Tụi Harry, Hermione và Ron Cũng giữ im lặng về việc này Nevin cũng không nói gì Về cuộc đau thoát của Belatrix Và những đồng bọn của mụ ta Thật ra, Nevin hầu như không nói năng gì nữa trong những buổi họp đê dê, Mà anh chàng chỉ cấm cuối luyện tập đi, luyện tập lại không ngừng nghỉ các lời nguyền và phản nguyền mà Harry dạy. Gương mặt bụ bẩm của Nevin đăm đắm tập trung. Nó hầu như hoàn toàn bất chấp những thương tổn và tai nạn có thể xảy ra. Và chỉ chăm chăm luyện tập ăn sai hơn bất kỳ ai trong lớp. Nó tiến bộ rất nhanh, nhưng ai cũng phải lấy làm lạ và khi Harry dạy tụi nó tới bùa chắn một phương cách để phản kháng lại những lời nguyền rủa dũng dật khiến chung quay lại tấn công những kẻ ra đoàn thì chỉ có mũi Hermione là quán triệt món bùa chú này nhanh hơn Nevin mà thôi thực ra Harry đã sẵn sàng đánh đổi với cái giá khổng lồ để có thể có được sự tiến bộ trong mấy buổi học bế quan bí thuật tương tự như Nevin đã làm trong các buổi luyện tập của Dewey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 là nó đang từ từ biến thành một thứ anten cảm ứng, rung lên theo từng giao động ly ti trong tâm trạng Voldemort. Và nó biết chắc chắn, sự nhạy cảm ngày càng gia tăng rõ rệt này đã bắt đầu kể từ bài học bế quan bí thuật đầu tiên của nó với thầy Snap. Hơn thế nữa, bây giờ nó lại thường chim bao thấy mình đang đi xuống cái hành lang hướng về cửa vào sở bảo mật gần như mỗi đêm. Những giấc chim bao này luôn luôn chấm dứt ở cảnh Nó đứng trước cánh cửa gỗ đen trần trụi Với lòng đầy hàm muốn Khi Harry thổ lộ chuyện này với Hermione và Ron Hermione tỏ ra lo lắng Có lẽ nó cũng giống một chứng bệnh thôi Một cơn sốt chẳng hạn Thường thường phải trở bệnh nặng một phen rồi mới hết Harry nói quịch toẹt. Chính mấy bài học với thầy Snape làm nó tệ hơn đó Mình hết chịu nổi cái chuyện cái thẹn mình cứ đau tấy lên rồi. Mình cũng chán ngấy cái chuyện cứ đêm đêm lại đi xuống cái hành lang đó rồi. Nó tức giận chà sát dần trán của mình. Mình chỉ ước sao cho cái cửa đó mở ra. Mình phát ngán việc đứng mà dương mắt ngó nó rồi. Mayoni đanh giọng nói ngay. Chuyện này không đùa được đâu. Thầy Dumbledore tuyệt nhiên không hề muốn bồ mơ màng về cái hành lang đó chút nào. Nếu không thì thầy đã không nhờ thầy Snap truyền dạy cho bồ bế quan bí thuật. Bồ chỉ cần chịu khó học hành chuyên cần thêm một chút nữa thôi mà. Harry nổi sùng lên nói. Thầy mình đang chịu khó đây nè. Có dịp bồ cứ thử đi. Khi thầy Snap cố tìm cách thâm nhập vô trong đầu của bồ, bồ sẽ biết. Đúng là không có cười nổi đâu. Ron từ tốn nói. Ờ, có lẽ... Hermione quạo hốt ngắt lời Ron. "Có lẽ gì?" Ron rầu rĩ nói. "Ờ thì có lẽ cái chuyện Harry không thể khép kín được tâm tư không phải là lỗi của Harry đâu." Hermione hỏi. "Bộ định nói gì vậy?" "À, có thể là do thầy Snape không thật sự muốn giúp Harry." Harry và Hermione cùng trợn tròn mắt nhìn sững Ron. Ron nhìn từ đứa này sang đứa kia một cách nghiêm trọng và đầy ý nghĩa. Nó nói tiếp giọng thấp hơn. Biết đâu, ông ta lại chẳng đang cố tình mở cho tâm tư Harry rộng ra thêm nữa. Để dễ bề tiếp cận hơn cho kẻ mà ai cũng... Hermione giận dữ quát lên. Im đi, Ron! Là bao nhiêu lần rồi bồ cứ nghi ngờ thầy Snape Mà có bao giờ bồ đúng đâu thầy Dumbledore đã tin tưởng thầy Snape, thầy ấy lại làm việc cho hội, ngân ấy là đã đủ để tính nhiệm rồi. Ron vẫn bướng bỉnh nói, ông ta từng là một tử thần thực tử, và tụi mình chưa bao giờ được nhìn thấy bằng chứng rằng ông ta đã thực sự cải tạo quy tránh hết á. Hermione lặp lại, thầy Dumbledore tin tưởng thầy Snape, mà nếu chúng ta không thể tin được thầy Dumbledore, thì chúng ta không thể tin ai được nữa vì có quá nhiều thứ để lo và quá nhiều việc để làm một đống to khủng khiếp toàn bài tập về nhà đã thường xuyên khiến cho đám học sinh năm thứ năm phải thức học đến quá nửa đêm các cuộc họp bí mật của Dewey và những buổi học thường xuyên với thầy snape khiến cho tháng giêng dường như trôi vào qua bằng một tốc độ dễ sợ trước khi harry kịp nhận ra tháng hai đã đến đem theo một bầu không khí ẩm ướt hơn mà cũng ấm áp hơn vô cùng. Cùng với cái viễn cảnh về chuyến đi chơi lần thứ hai trong năm học ở làng Hogsmeade. Harry chẳng còn mấy thời gian để tâm tình với Cho kể từ khi hai người hẹn hò nhau cùng đi chơi ở làng Hogsmeade. Nhưng bỗng nhiên Harry chợt dở lẽ ra là nó đang phải giáp mặt với một ngày lễ tình nhân mà nó sẽ phải cặp kè suốt ngày với mỗi một mình cô gái đó mà thôi vào buổi sáng ngày 14, Harry ăn mặc đặc biệt kỹ lưỡng. Nó và Ron cùng đi ăn sáng, vừa đúng lúc bọn bưu cứu ao ao kéo đến. Hedwig không có trong đám đó, mà Harry không mong đợi gì con đó. Nhưng khi hai đứa tụi nó vừa ngồi xuống, thì Hermione đang kéo mạnh một cái thư từ mỏ của một con cú nâu xa lạ. Hermione hầm hở xé phòng bị và rút ra một tấm giấy da nhỏ. Mắt cô nàng đảo từ trái qua phải khi đọc lướt bức thư và trên nét mặt lan tỏa một vẻ hài lòng rõ rệt. Hermione nói Dạ, thiệt là đúng lúc. Chính nếu mà thư này không đến kịp ngày hôm nay thì... Rồi cô nàng ngước lên nhìn hai người bạn. Nghe đây, Harry. Có một chuyện này rất quan trọng. Bồ có thể đến gặp mình ở quán ba cây chổi vào khoảng giữa trưa không? Harry ngập ngừng nói Ờ, mình không biết nữa Cho có thể muốn mình đi chơi với bạn ấy trọn cả ngày hôm nay Tụi này cũng chưa hề bàn tính xem sẽ đi đâu hết á Hermione nói nhanh Thôi thì bộ cứ dắt theo bạn ấy Nếu như không còn cách nào khác nữa Nhưng mà bộ sẽ tới chứ Ờ, cũng được Nhưng mà tại sao? Mình không có thời giờ để nói rõ với bộ vào lúc này Mình phải trả lời bức thư này thiệt gấp đây Và cô nàng vội vã lao ra khỏi đại sảnh đường Một tay nắm chặt lá thư Một tay kia vẫn còn cầm một miếng bánh mì nướng Harry hỏi Ron Bố có đi chơi không? Nhưng Ron lắc đầu ra vẻ ủ ê Mình không thể đi chơi làng Smith được Chị Angelina muốn tập luyện cả ngày hôm nay Chẳng thể nào làm gì khác không được đội tụi mình bây giờ là đội quyết định dở nhất mà mình từng thấy luôn á bồ mà thấy Slopper và kurt chơi thì biết tụi nó dở hết chỗ nói dở hơn cả mình nữa chứ rồi nó thở dài thường thường mình không biết tại sao mà chị angelina chưa cho mình ra khỏi đội nữa harry cáo gắt bảo tại vì bồ chơi rất hay nếu bồ chơi hết sức đó là lý do thôi Harry khó lòng mà thông cảm được với hoàn cảnh của Ron bởi vì nó sẵn sàng đánh đổi hết mọi thứ để được chơi trong trận đấu sắp đến với nhà Hufflepuff. Ron có vẻ như hiểu ra thái độ của Harry vì nó không nhắc gì đến trận Quý Đích nữa trong suốt bữa ăn sáng. Rồi khi tụi nó tạm biệt nhau sau đó có một chút gì đó sượng sùng và lạnh nhạt. Ron đi đến sân tập Quý Đích và Harry cố gắng vuốt mượt mái tóc Khi ngắm bóng mình phản chiếu Trên cái lưng muỗng cà phê Rồi một mình đi về phía tiền sảnh Để gặp Joe Trong lòng bọc bọc Không biết là hai đứa tụi nó sẽ nói Về những chuyện quỷ yêu gì Trên cái quái đời này đây Joe đang đợi Harry Cách cánh cửa lớn Bằng gỗ sồi một chút xíu Trong cô nàng vô cùng xinh xắn Với mái tóc được cột sau óc Kiểu đuôi ngựa Thành một chùm dài Khi Harry bước về phía cho, Hai cẳng chân của nó bỗng trở nên to quá khổ so với thân hình Và nó bỗng hãi hùng nhận ra Hai cánh tay mình ngủng ngoẳng đung đưa ở hai bên sườn Một cách mới ngu ngốc làm sao Cho nói lí nhí Giống như là hết hơi ừ, Chào Harry cũng nói à, Chào Hai đứa trân trân ngói nhau một lúc Rồi Harry nói Ờ, ờ ờ thôi, tụi mình đi hả? Ờ, dạ. Hai đứa bèn nối đuôi hàng người đang được thầy giám thị phít duyệt cho đi ra. Đứa này thỉnh thoảng lại liếc mắt với đứa kia, rồi ngưỡng ngùng cười gượng với nhau. Nhưng không đứa nào nói chuyện với đứa nào hết. Harry thở phào nhẹ nhõm khi tụi nó ra được ngoài trời thoáng đẳng, và cảm thấy lặng lẽ đi bên nhau cơ bộ dễ dàng hơn là cứ đứng trơ ra đó mà lúng túng dụng về nhìn nhau ngày hôm đó trời trong lành mát lạnh và lúc hai đứa nó băng qua sân tập quýt đít Harry thoáng ngó thấy Ron và Ginny đang bay là đà bên trên khán đài nó bỗng thấy nhói đau kinh khủng rằng nó đã không được ở trên đó mà luyện tập với tuổi kia John nói chắc là Bạn nhớ lắm hả? Harry ngoảnh lại và thấy Cho đang quan sát nó. Nó thở dài. Ờ, mình nhớ lắm chứ. Cho hỏi. Bạn còn nhớ lần đầu tiên tụi mình thi đấu với nhau không? Harry nhe răng cười nói. <cười> nhớ. Bạn cứ truy cản mình hoài. Cho mỉm cười, bôi hôi nhớ lại mà anh vê thì cứ biểu bạn đừng có hà hoa phong nhã nữa cứ hất mình ra khỏi cán chổi nếu cần phải làm vậy nghe nói anh ấy đã được nhận vô đội niềm tự hào của bostri rồi đúng không ờ không đội liên minh bostromia mình có gặp anh ấy hồi cúp thế giới năm ngoái á ừ mình cũng gặp bạn ở đó bạn nhớ không tụi mình cùng ở chung trong một khu cắm trại thiệt là vui ha Đề tài cướp thế giới quýt đích Đã giúp cho hai đứa đi qua suôn sẻ đoạn đường Từ lối đi chính ra cổng Và qua khỏi cổng trường Harry không dè Chuyện trò với trò quá ra là dễ dàng như vậy Thực ra thì cũng dễ dàng Chẳng kém gì chuyện trò với Ron và Hermione Nhưng nó vừa mới cảm thấy tự tin Và phấn khởi được một chút Thì một băng đông đúc Những nữ sinh nhà Slytherin Đi ngang qua hai đứa tụi nó Trong đám đó có cả banshee parkinson banshee ré lên trong tiếng cười khúc khích rộ lên đầy ác ý của đám nữ sinh trời ơi bó tơ và chàng trời mẹ mèn ơi chàng ơi thiệt tình tao không chịu nổi sở thích của mày luôn á ít ra thì đi gory cũng còn được cái mã đẹp trai đám nữ sinh bước nhanh lên nói cười ó ré với kiểu chăm chọc đanh đá cùng với nhiều cái nhìn trơ trẽn quá đáng Ném ngược về phía Harry và Cho Để lại một sự im lặng bối rối Theo những bước chân của hai đứa nó Harry không thể nghĩ ra điều gì nữa Để nói về quyết Và Cho Gương mặt hơi ửng hồng Thì chăm chú ngó xuống bước chân mình Khi hai đứa nó đi vào làng Hotsmith Harry hỏi Vậy Bạn muốn đi đâu? Con đường lớn đang đầy lũ nhóc Học sinh nhộn nhịp đi đi lại lại Ngắm nghía những cửa sổ trưng bày hàng mẫu của các tiệm phố Và đứng dùng cục lố nhú trên những dĩa hè Cho nhún vai nói Ờ, đi đâu cũng được Ờ, hay là tụi mình cứ đi dạo phố hay gì đó Hai đứa đi lang thang về phía tiệm Davis and Bench Một tấm bích chương lớn vừa được dán lên cửa sổ tiệm này, và một mới dân làng Hotsmith đang xứng lại coi. Họ tránh ra một bên khi Harry và Cho đến gần, và Harry một lần nữa nhìn sững vào 10 tấm hình của những tên tử thần thực tử vừa dự, dự ngục. Tấm thông cáo thừa lệnh của Bộ Phép thuật hứa tặng thưởng 1.000 galleon cho bất kỳ pháp sư hay phù thủy nào, cung cấp thông tin giúp cho việc bắt giam lại bất kỳ kẻ nào trong số bọn tội phạm có trong hình cho cũng đăm đăm nhìn vào mấy tấm hình của bọn tử thần thực tử nói nhỏ thiệt là khôi hài ha mình nhớ hồi sirius black đào tẩu khắp làng horsemith chỗ nào cũng có bọn giám ngục lùng sục để săn tìm hắn vậy mà bây giờ có đến mười tử thần thực tử đang tung hoành tự do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 Chúng không những đã để cho bọn tử thần thực tử trốn thoát Mà chúng cũng chẳng mang tới chuyện truy lùng bọn này Có vẻ như lúc này Bọn giám ngục đã thật sự thoát khỏi sự kiểm soát của bộ pháp thuật Mười tên tử thần thực tử vượt ngục Dương mắt ngó ra từ mọi cửa tiệm mà Harry và Cho đi ngang qua Khi hai đứa nó đi ngang qua tiệm Shaft, Thì trời bắt đầu mưa Những giọt nước mưa lạnh ngắt nặng nề cứ liên tục tạt vào mặt và gáy Harry. Lúc mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, Cho ngập ngừng ướm lời. Ờ, bạn có muốn uống một ly cà phê không? Harry nhìn quanh quất và nói. "Ờ, phải đó. Ở đâu có... Cho mừng rỡ nói. Ờ, <cười> ở gần đây có một chỗ dễ thương lắm. Bạn đã bao giờ đến quán của bà Buddy Food chưa? Cho bạn dẫn Harry đi tới một con đường ngang, vào một quán trà nhỏ mà trước đây Harry chưa bao giờ để ý đến. Chỗ đó chật chội, nhỏ xíu và ướt át. Mọi thứ trong đó đều có vẻ như được trang điểm bằng ren rua nơ niếc, khiến cho Harry nhớ lại một cách khó chịu cái văn phòng của bà Umbridge. Vậy mà cho vui vẻ nói. <cười> Dễ thương quá phải không? Harry đành ẩm ừ không thành thật lắm. À, ha. Cho chỉ mấy thiên thần tình ái vàng chóe đang bay lượn lờ bên trên mấy cái bàn tròn nho nhỏ. Thỉnh thoảng lại dung giấy hoa rải lên đầu những người khách đang ngồi ở mấy cái bàn đó. Nhìn kìa, bà ấy trang hoàng cho ngày lễ tình yêu đó. Hai đứa ngồi xuống cái bàn cuối cùng còn trống. Đặt cạnh một khung cửa sổ rất ướt ác. Cách đó, non nửa thước, anh chàng đội trưởng của đội quý đích, nhà Ravenclaw là Roger Davies đang ngồi cùng với một cô gái tóc vàng xinh xắn. Hai người ấy đang cầm tay nhau. Cảnh tượng này khiến cho Harry không được thoải mái lắm. Đặc biệt là khi nhìn quanh quán trà. Nó thấy trong quán không có ai khác ngoài các cặp. Cặp nào cũng đang cầm tay nhau. Nó đồ chừng có lẽ cho cũng mong nó cầm tay cô nàng. Bà Budifood, một người đàn bà có một búi tóc đen ống ả và to béo đến nỗi bà phải thoát người lại một cách khó khăn mới lách qua được khoảng trống giữa cái bàn của Roger Davies và cái bàn của Cho với Harry. Bà nói: <cười> "Mấy con muốn uống gì?" Cho nói: "Dạ, cho tụi con hai ly cà phê." Trong lúc cà phê của tụi nó chưa bưng ra, thì Roger và cô bạn gái của anh ta đã bắt đầu hôn nhau bên trên cái hũ đường để trên bàn. Harry ước gì hai anh chị chàng ấy đừng có làm như vậy. Nó cảm thấy David đang bày ra một mẫu mực mà rồi cho sẽ mong nó ganh đua. Harry cảm thấy mặt mày nóng lên và nó cố gắng ngó mông lung ra ngoài cửa sổ. Nhưng khung cửa sổ ướt ác mờ mịt. Đến nỗi nó không thể nhìn thấy cái gì hết ở ngoài đường. Để trì hoãn cái thời điểm mà nó phải nhìn vào mắt cho. Harry đưa mắt nhìn lên trần nhà. Như thể nghiên cứu lớp sơn trên trần ấy. Hậu quả là nó lãnh đủ một nắm bông giấy của vị thiên thần. Đang bay lơ lửng bên trên đầu của tụi nó tung ra. Sau mấy phút im lặng chán ngắt. Cho bắt đầu nhắc đến bà Umbridge. Harry mừng rỡ chụp lấy đề tài này để giải tỏa căng thẳng. Và hai đứa tụi nó trải qua được một lúc vui vẻ, tha hồ, bêu riếu, rủa xả bà ta. Nhưng đề tài này vốn đã được mổ xẻ quá ư thấu đáo trong suốt những buổi họp của Dewey Dê. Nên cũng chẳng còn gì để nói thêm được lâu. Hai đứa nó lại rơi vào im lặng. Harry nghe thấy rất rõ tiếng chung chúc phát ra từ cái bàn láng giềng. Và nó húp quảng giáo giác ngó quanh Kiếm một đề tài khác để mà nói Ờ, như vậy nha Bạn có muốn đi với mình tới tiệm ba cây chổi Giờ giờ ăn trưa không? Mình hẹn gặp Hermione Rancher ở đó Cho nhướng đôi chân mày lên Bạn hẹn gặp Hermione Rancher hả? Ngày hôm nay hả? Ừ, thì bạn ấy rủ mình Mình nghĩ mình sẽ đến Bạn có muốn đi với mình không? Hôm mai ông nói có thêm bạn cũng không sao hết. Ai chà! Bạn ấy tử tế quá nhỉ? Nhưng giọng cho nghe chẳng có vẻ gì là cô nàng tin rằng chuyện đó tử tế hết. Mà ngược lại, giọng cho lạnh lùng và bỗng nhiên gương mặt xinh xắn của cho trông hết sức hãm tại. Thêm vài phút nữa trôi qua trong im lặng hoàn toàn. Harry uống ly cà phê của nó nhanh đến nổi, nó sắp phải kêu thêm một ly nữa. Trong khi đó, ở bàn bên cạnh, Roger Davies và cô bạn gái của anh chàng trông như bị dính má vào nhau. Bàn tay của Joe đặt trên bàn, bên cạnh ly cà phê. Và Harry đang cảm thấy một sức ép càng lúc càng tăng là nó phải cầm lấy bàn tay đó. Cứ làm đại đi, nó tự nhủ khi một đợt sóng hồi hộp lẫn hoảng hốt trào dâng bên trong lòng ngực nó chỉ cần đưa tay ra và nắm lấy thôi thiệt là lùng hết sức cái chuyện nhích bàn tay tới trước ba tấc để chạm vào bàn tay của bạn gái sao mà khó khăn vạn lần hơn chụp bắt một trái banh snit đang bay dung vút giữa không trung quá vậy nhưng nó vừa mới nhích bàn tay tới trước thì cho rút bắt tay cô nàng ra khỏi mặt bàn Lúc này, cho đang ngắm Roger Davies, hôn của bạn gái của anh ta, như một vẻ mặt thích thú nhẹ nhàng. cho nói khá lặng lẽ. Bạn biết không, anh ấy đã mời mình đi chơi. Đến nay hai tuần, anh Roger ấy mà. Nhưng mà mình đã từ chối. Harry đã phải vớ lấy hũ đường để làm cái cớ cho bàn tay đưa ra nửa chừng đỡ tẻn to. Nó không thể nghĩ ra. Tại sao cô nàng này lại nói với mình chuyện đó? Nếu cho ao ước được ngồi ở cái bàn bên cạnh và được Roger Davies âu yếm hôn lên má thì mắc cái gì mà cô nàng lại chịu đi chơi với nó chứ? Harry bèn làm thinh. Vị thiên thần tình ái của hai đứa nó lại vung rái lên đầu tụi nó một nắm hoa giấy nữa. Một số hoa giấy li ti rớt cả vô đái ly cà phê đã nguội ngắt mà Harry vừa tin uống luôn. Cho lại nói Mình đã từng đến đây với Ceris hồi năm ngoái Harry mất vài giây để nuốt trôi cái điều Cho vừa nói ruột gan nó trở nên lạnh ngắt Nó không thể nào tin được rằng Cho lại muốn nói chuyện về Ceris giờ lúc này Trong khi những cặp khác ở chung quanh tụi nó Nắm tay, áp má nhau Còn các thiên thần tình ái vẫn bay lơ lửng trên đầu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 à không không còn kịp cho anh ấy nói gì hết ờ vậy ra bạn bạn chắc là đã coi nhiều trận quyết đích trong kỳ nghỉ lễ rồi phải không à bạn ủng hộ đội tornados hả harry giả giọng vui vẻ hăng hái nghe xạo hết sức và nó kinh hoàng nhìn thấy đôi mắt của cho lại ràn rụa nước mắt y như khi tụi nó giáp mặt nhau trong buổi họp dqv cuối cùng Hồi trước lễ Giáng sinh. Harry khẩn thiết nói. Hơi chậm tới sát cho. Để cho không ai khác nghe lóm được. Cho à. Tụi mình đừng có nói chuyện về xe đít lúc này. Tụi mình nói chuyện khác đi. Nhưng dường như điều đó cũng lại là một sai lầm luôn. Nước mắt cho rơi lã chả xuống mặt bàn khi cô nàng nói. Tin tưởng. Bạn là người biết thông cảm. Mình cần nói về chuyện đó. Chắc chắn là bạn cũng cần nói về chuyện đó nữa. Mình muốn nói là bạn đã nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Đúng không? Mọi thứ bỗng quá ra tệ hại như một cơn ác mộng. Cô bạn gái của Roger Davies đã gỡ má mình ra khỏi Davies để ngoảnh lại nhìn cho khóc lóc. Harry thì thào. Thôi, mình đã nói chuyện đó với Hermione và Ron rồi, nhưng... À, thì ra là vậy, bạn sẽ nói với Hermione Rancher. Chò bật la lên giọng the thé nhất ốc, gương mặt cô nàng giờ đây tèm lem nước mắt, và nhiều cặp khác cũng đang ngừng rù rì để chăm chú ngó tụi nó. Chứ bạn không thèm nói chuyện với tôi. Có... <cười> Có lẽ tốt nhất là chúng ta trả trả tiền rồi bạn đi mà gặp Hamael đi. Rõ ràng bạn muốn như vậy mà. Harry trợn tròn mắt ngó sững cho hoang mang hết chỗ nói. Trong khi cô nàng vớ lấy một tấm khăn ăn viền ren rua, dùng nó để chậm gương mặt lóng lánh nước mắt của mình. Harry yêu ước nói. Trời ơi! Nó cầu mong sao cho Roger Davies ôm lấy cô bạn gái của anh ta mà tiếp tục hôn cô nàng. Để cho cô nàng thua dương mắt ếch ra mà ngó nói với cho như vậy. Lúc này cho đã chuyển sang khóc với tấm khăn ăn. Cô nàng nói. Cứ đi đi. Tôi không hiểu sao. Ngay từ đầu bạn lại rủ tôi đi chơi. Nếu như bạn cũng lại hẹn hò với những cô gái khác tiếp theo sau tôi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 Cả mọi người đều chăm chú nhìn hai đứa nó. Harry! Tôi sẽ gặp lại bạn sau! Cho đột ngột nói, hơi bị nứt cục. Rồi cô nàng đi như lao ra cửa. Dặn mạnh cánh cửa cho nó mở tung ra. Rồi vội giả băng mình ra ngoài trời đang mưa như trút nước. Chờ! Harry gọi theo. Nhưng cánh cửa đã đóng lại sau lưng cô nàng gây ra một tiếng kêu len keng êm ái bên trong tiệm trà lúc này hoàn toàn im lặng mọi con mắt đều hướng vào harry nó bèn liền một đồng ga xuống mặt bạn vuổi mấy cái hoa giấy li ti khỏi mắt mũi rồi theo gương cho bỏ đi ra khỏi tiệm trời lúc này đang mưa rất to mà chẳng thấy cho ở đâu hết harry đơn giản là không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra mới nửa giờ trước đó Hai đứa nó còn thuận hòa vui vẻ biết là bao. Nó đành lẩm bẩm tức tối. Đàn bà. Rồi nó đúc hai tay vô tôi quận. Bì bẩm lội xuống con đường trắng xóa nước mưa. Nghĩ tiếp. Mà cho muốn nói chuyện về xe đít đi làm gì chứ? Tại sao cho cứ luôn luôn lôi ra cái chuyện. Làm cho cô ta khóc lóc ra như một cái ống bơm nước bằng người vậy? Nó quẹo phải rồi bắt đầu chạy ao ào làm nước bắn tung tóe chỉ vài phút sau là nó đã quẹo vô lối vào quán ba cây chuỗi. nó biết là hãy còn quá sớm so với giờ hẹn gặp hermione nhưng nó vẫn mong biết đâu có thể gặp lại ai đó trong quán để tiêu sái cái khoảng thời gian giữa hai cuộc hẹn hò này nó hất mái tóc ướt mem cho khỏi vướng tầm mắt rồi nhìn quanh quất lão harris đang ngồi một mình ở góc tiệm bộ dạng hết sức rầu rĩ ủ ê harry chen lách qua đám bàn ghế đông đúc người đến bên bàn lão harris kéo một cái ghế đến ngồi cạnh và chào bác harris lão harris đứng bật dậy và ngó xuống harry như thể không nhận ra nó vậy harry nhận thấy lão có thêm hai vết cắt mới trên mặt và nhiều vết bầm mới nữa lão harris nói ờ Cháu đứa hả Harry, cháu khỏe không? Dạ, cháu khỏe Harry nói dối Mà thực ra, so với lão Harry te tua sầu thảm Thì nó thấy mình chẳng có gì để mà phàn nàn ca cảm hết Nó nói Ờ, con bác, bác có khỏe không? Lão Harry hỏi lại Ừ, bác hả? Ờ, khỏe chứ Bác khỏe lắm Harry ờ bác khỏe lắm á lão đăm đăm nhìn vào đáy vải bia bằng thiếc to đùng như cái xô nước rồi thở dài harry không biết nói gì với lão hai người lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau một lát rồi lão harry chợt nói tôi mình đồng hội đồng thuyền hả <cười> đúng không harry harry ngơ ngác dạ Lão Harris gật gù với vẻ thông thái. Đúng như vậy. Trước đây bác đã từng nói như vậy. Cả hai bác cháu mình đều là kẻ ngoài rìa. Gần như vậy. Và cùng mồ côi. <cười> cùng mồ côi. Lão ực một hớp to trong cái giải bia của mình. Nói tiếp. Có gia đình tử tế quả có khác. Ba của bác là người tử tế. Và ba của cháu và má của cháu cũng là người tử tế. Nếu họ đều còn sống thì cuộc đời đã khác đi biết chừng nào rồi. Phải không cháu? Harry thận trọng đáp. Dạ, cháu tin là vậy. Lão Harry dường như đang có một tâm trạng rất kỳ lạ. Lão buồn bã nói. Gia đình. Kệ ai nói gì đi nữa. Máu mũ vẫn là quan trọng. Và lão chùi giọt máu đọng nơi khóe mắt. Harry không thể nào ngăn mình được. Bật ra câu hỏi. Bác Harrit Bác bị mấy vết thương đó ở đâu vậy bác? Lão Harrit có vẻ giật mình. Hả? Vết thương nào? Harry chỉ lên mặt lão Harrit và nói. Tất cả những vết thương đó. Lão Harris thô bạo gạt phắt đi. "Ôi, mấy cái thứ đó chỉ là u đau đầy da thôi mà. Công việc của bác khó khăn lắm." lão nóc cạn vài bia, đặt trả lại nó lên bàn rồi đứng dậy nói. "Bác sẽ gặp lại cháu sau. Bây giờ tạm biệt. Cháu cẩn thận nha." Xong, lão ỉ ạch đi ra khỏi quán rượu.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 Harry, Harry, đây nè. Hermione đang giãy tai gọi nó từ phía bên kia của quán rượu. Nó đứng dậy, rẽ đường đi qua cái quán đông đúc người để đến bên cô bạn. Khi còn cách Hermione vài ba cái bàn, nó bỗng nhận ra Hermione không ngồi một mình. Cô nàng đang ngồi chung bàn với hai người bạn nhậu mà Harry không đời nào có thể tưởng tượng ra được. Luna Lovegood.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 quay sang nhìn Harry chòng chọc, chọc và hỏi ngay, cho nào, một cô gái hả? Và cô ta giơ tay chụp ngay cái túi sách tay bằng da cá sấu của mình và thoạt tay vô trong lục loại. Amalyni lạnh lùng nói với Rita, nếu Harry có đi chơi với hàng trăm cô gái á, thì cũng không mắc mớ gì đến cô hết, cho nên cô có thể dẹp ngay mấy thứ đồ nghề đó đi.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 Rita xì sụp hớp một ngụm nước lớn và nói, Ừ, cô nương bé bỏng tuyệt vời này á, vừa định nói cho tôi biết chừng nào cậu đến. Cô ta quay qua Hermione giọng đanh đá. Tôi đồ rằng á, tôi được phép nói với cậu ấy chứ. Hermione vẫn lạnh lùng. Được, tôi nghĩ là cô được phép. Coi bộ cái sự thất nghiệp không thích hợp với Rita cho lắm. Mái tóc một thời được uốn lọn và bới chải tỉ mỉ giờ đây thẳng đơ và rối bời rủ xuống quanh gương mặt cô ta. Màu sơn đỏ thấm trên mấy móng tay dài ba phân của cô đã tróc nẻ và cặp kiếm có cánh của cô ta đã rớt mất đôi ba viên ngọc giả. Cô hớp thêm một ngụm nước bự và nói lén nho nhỏ với Harry. Cô gái xinh chứ hả Harry? Hermione tức giận nói Nè! Nói thêm một tiếng nào nữa về chuyện tình ái của Harry thì kể như dao kèo chấm dứt. Hứa rồi đó. Rita đưa mu bàn tay lên chùi miệng và nói. Dao <cười> kèo nào vậy? Chúng ta còn chưa nói tới dao kèo nào hết mà. Thưa cô nương khó tính. Cô chỉ mời tôi đến mà thôi. Ê, rồi sẽ có ngày. Cô ta rùng mình hít sâu một hơi. Ông Mione vẫn thẳng nhiên nói. Đúng, đúng như vậy đó. Rồi sẽ có ngày cô viết được thêm nhiều câu chuyện khủng khiếp về Harry và tôi. Kiếm thử xem còn ai quan tâm tới những chuyện đó nữa. Đúng không? Trời ơi, người ta đã đăng rất nhiều chuyện khủng khiếp về Harry trong năm nay. Đâu cần có tôi giúp sức đâu. Rita phóng một cái nhìn qua dành cái ly nước của mình. Sang Harry đang ngồi bên cạnh. Rồi nhỏ giọng sống sượng hỏi. Chuyện đó khiến cậu cảm thấy sao Harry? Bị phản bội? Bị phát khùng? Hay bị hiểu lầm? Hermione nói Giọng cứng cỏi rõ ràng Dĩ nhiên là bạn ấy cảm thấy tức giận Bởi vì bạn ấy đã kể lại sự thật Cho ông bộ trưởng bộ pháp thuật Mà ông bộ trưởng lại là một người ngu đần Đến mức không tin bạn ấy Vậy là thiệt tình cậu vẫn tin là Kẻ mà chớ gọi tên ra đã trở lại hả? Rita nói, hạ thấp cái ly của cô ta xuống để chú mục vào Harry với một cái nhìn chồng chọc, chọc, sắc sảo. Trong khi ngón tay của cô ta tái mái đầy khao khát cái móc gài chiếc túi sách bằng da cá sấu. Cậu vẫn ủng hộ toàn bộ câu chuyện tầm phào mà cụ Dumbledore lâu nay cứ nói với mọi người về sự trở lại của kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Và cậu vẫn là nhân chứng duy nhất. Harry lao bảo, Tôi không phải là nhân chứng duy nhất. Còn có hơn một tá tử thần thực tử nữa. Chị có muốn biết tên của họ không? Rita thở ra. Ê, tôi muốn lắm chứ. Ngón tay cô ta lại sờ soạn cái túi sách da một lần nữa. Và cô ta nhìn chằm chằm Harry. Như thể nó là một món đồ ngộ nghĩnh nhất mà từ hồi nào tới giờ mới được nhìn thấy lần đầu. Một cái tít bự luôn nha. Bó tơ tố cáo. Rồi đến cái tiêu đề ha. Harry Potter nêu đích danh những tử thần thực tử vẫn còn trà trộn trong chúng ta. Ừ, và dưới một bức ảnh đẹp đẽ vĩ đại của cậu là Harry Potter, 15 tuổi, chàng thiếu niên đau khổ, đã sống sót trong cuộc tấn công của kẻ mà ai cũng biết là ai đó, đã gây phẫn nộ vào ngày hôm qua khi tố cáo những thành viên đáng kính và lưỡi lạc trong cộng đồng phù thủy là những tử thần thực tử. Kêu viết lông ngộng tốc ký, Thực ra lúc đó đã ở trong tay Rita và mới đưa được nửa chừng lên miệng thì vẻ hào hứng sai mê bỗng xìu xuống trên gương mặt cô này. Thả cái viết lông ngỗng xuống, Rita nhìn Hermione như muốn ăn tươi nước sống của bé và nói. Nhưng mà dĩ nhiên, cô nương bé bỏng tuyệt vời đâu có muốn một câu chuyện như vậy được in ra đúng không? Hermione ngọt ngào đáp.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 Thuộc những gì cậu ấy nói về Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hả Hermione nói Đúng như vậy Và đúng như sự thật Tất cả sự thật Chính xác như lời Harry thuật lại Bạn ấy sẽ kể cho cô nghe Tất cả chi tiết Bạn ấy sẽ kể cho cô Họ tên của những tử thần thực tử Chưa bị lộ mặt Mà bạn ấy đã nhìn thấy ở đó Bạn ấy sẽ nói cho cô biết Lúc này Voldemort trông như thế nào Hermione liện cái khăn ăn ngang qua mặt bàn, bởi vì khi nghe tới âm thanh cái tên Voldemort giang lên, Rita đã nhảy dựng lên như phải gió, đến nỗi cô ta làm đổ gần nửa ly rượu lửa xuống người. Hermione khinh khỉnh nói thêm. Cô bình tĩnh lại đi! Rita chùi vội vạt trước của cái áo mưa lết thết của mình, vẫn chầm chầm nhìn vào mặt Hermione. Rồi cô ta nói vịt tẹt. Tờ Nhật Báo Tiên Tri sẽ không chịu đăng đâu. Nếu các cô cậu vẫn chưa hiểu ra thì tôi nói cho mà biết. Không ai thèm tin cái câu chuyện tầm sàm xạo ke của cậu ấy đâu. Ai cũng cho là cô ấy bị quan tưởng. Nhưng mà nếu cô đồng ý để tôi viết câu chuyện từ quan điểm đó đó thì... Hermione nổi giận nói. Tụi này không cần thêm một câu chuyện nữa về Harry Potter mất trí. Chúng ta đã có sẵn cả đống những chuyện đó rồi. Cảm ơn. Điều tôi muốn là, bạn ấy có được một cơ hội để nói lên sự thật. Rita lãnh đạm nói, Chuyện như vậy thì không có thị trường. Hermione giận dữ nói, Có phải là cô muốn nói là tờ nhật báo tiên tri sẽ không in chuyện đó, bởi vì ông Phú sẽ không cho họ in chứ gì? Rita nhìn Hermione một lúc lâu, với ánh mắt khó chịu. Rồi cô ta tựa vào cái bàn trước mặt mà chồm tới. Nói với Hermione bằng một giọng bàn bạc công việc Thôi được rồi Ông Phút đang dựa vào tờ nhật báo tiên tri Nhưng rồi đằng nào cũng vậy thôi Họ sẽ không in bất kỳ câu chuyện nào Đưa ra một hình ảnh tử tế về Harry Potter đâu Chẳng ai thèm đọc hết Chuyện đó đi ngược lại tâm trạng công chúng Cái vụ dược ngục Azkaban mới đây Đã đủ khiến cho mọi người lo lắng rồi người ta chẳng qua không muốn tin là kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang trở lại. Hermione gay gắt nói, Vậy ra, tờ Nhật báo tiên tri tồn tại chỉ để nói cho người ta biết cái người ta muốn nghe mà thôi hay sao? Rita lại ngồi thẳng lưng lên, nhướng cao đôi chân mày, và uống cạn ly rượu lửa. Cô ta vững dưng nói, Cái tờ Nhật báo tiên tri tồn tại là để bán chính nó, Cô em ngốc nghếch à? Luna bất ngờ nhảy vô cuộc chuyện trò. Ba tôi á, cho đó là một tờ báo đáng tởm. Vừa múc múc món nước của hành trộm trái cây của mình, Luna vừa chăm chú nhìn Rita bằng hai con mắt bự cổ, lồ lộ và hơi điên. Bà tôi in những câu chuyện quan trọng mà ông ấy cho là công chúng cần phải biết. Ông ấy không bận tâm chuyện tiền nong." Rita ngó Luna đầy vẻ khinh khỉnh miệt thị. Cô hỏi. Tôi đoán là ba của cô quản lý một bản tin làng nho nhỏ ấm ớ nào đó đúng không? Giống như là 25 cách trà trộn với dân mất gô. Hay lịch đợt bán đại hạ giá đem tới rồi chuồng sắp tới chứ gì? Luna nhúng củ hành trở vô ly nước trái cây. Rồi nói. Không. Ba tôi là chủ bút tạp chí kẻ lý sự. Rita khịt mũi to đến nổi, mấy người ngồi ở các bàn gần đó phải giật mình, ngoánh nhìn lại. Cô ta nói giọng đầy khinh miệt. Những cái câu chuyện quan trọng mà mấy tin là công chúng cần phải biết á hả? Tôi có thể đem nội dung của tờ báo lá cải đó mà bón phân cho khu giường của tôi. Mà Mione vui vẻ nói. "Ấy chà! Biết đâu đây chẳng là cơ hội để chị lên giọng một chút ha Luna nói ba cô bạn ấy rất vui lòng nhận đăng bài phỏng vấn Harry Đó chính là nơi sẽ in câu chuyện chị sắp viết về Harry Rita trợn mắt nhìn cả hai cô gái một lúc Rồi bật ra một tràng cười ngất Cô ta vừa cười ngặt ngẽo vừa nói <cười> Kẻ lý sự Các cô tưởng là người ta sẽ coi trọng lời nói của cậu ấy Nếu bài in trên tờ kẻ lý sử hả? Hermione thẳng thắn nói. Một số người thì không. Nhưng bài tường thuật của tờ Nhật Báo Tiên Tri về vụ dược ngục Azkaban có một số thiếu sót. Cho nên tôi nghĩ nhiều người sẽ thắc mắc liệu có thể có một sự giải thích khá hơn về chuyện đã xảy ra không? Vậy nếu có một câu chuyện khác để so sánh, cho dù chuyện đó in trên một tờ... Hermione liếc xéo về phía Luna nói tiếp một tờ ái chà một tờ tạp chí bất thường thì tôi tin là người ta có lẽ vẫn sẵn sàng tìm đọc. Rita không nói lời nào trong một lúc nhưng cô ta đăm đăm nhìn hơn Maioni với vẻ thấu suốt cái đầu hơi ngoẹo sang một tí rồi cô ta thình lình lên tiếng. Thôi được bây giờ tạm thời cứ cho là tôi sẽ làm chuyện này vậy tôi sẽ được trả nhuận bút như thế nào. Luna mơ màng nói, tôi không biết chính xác là ba tôi có trả tiền cho người ta để viết cho tạp chí của ông không. Người ta đóng góp bài vở là bởi vì, dĩ nhiên, được thấy tên mình in trên báo là cả một dinh dự chứ bộ. Giả mặt Rita nhăn lại, như thể cô ta lại đang nếm lần nữa cái hương vị đậm đà của nhựa thối trong miệng. Cô ta quay lại nói với Hermione, Như vậy là coi như tôi viết không công á hả? ông Ioni bình tĩnh hớp một ngụm nước rồi nói. ấy cha! Đúng vậy đó. Nếu không, thì như cô biết quá rõ là tôi sẽ báo cho giới chức có thẩm quyền biết cô là một người hóa thú không có đăng ký. Dĩ nhiên, tờ Nhật Báo Tiên Tri có thể sẽ trả cho cô khá bẩm vì những bài tường thuật của một tù nhân về đời sống tại Ác. Caban, Rita tỏ vẻ như thế, lúc này cô ta không mong muốn gì hơn là chụp cây dụ giấy thọ ra từ ly nước của Hermione mà thọt nó vô mũi của cô bé. Tôi, tôi, tôi tôi không biết là tôi còn có thể có lựa chọn nào khác không? Giọng Rita hơi run run. cô ta lại mở cái túi sách tay cá sấu một lần nữa, rút ra một miếng giấy da rồi dơ cái viết lông ngỗng tốc khí lên. Luna hướng hở nói <cười> Ba sẽ khoái lắm Hàm Rita bệnh ra Cơ bắp xoắn lại Hermione quay sang Harry nói Được chứ Harry Bồ sẵn lòng nói với công chúng sự thật chứ Harry ngắm Rita Điều chỉnh cây viết lông ngỗng tốc ký Cho thằng bằng Và sẵn sàng hoạt động trên tấm giấy da Nằm giữa nó và Rita Mình sẵn lòng Hermione câu một trái anh đào với đáy ly của cô nàng, đưa lên miệng và ung dung nói. Vậy thì cô Rita bắt đầu đi.